Các bạn đang nghe tại đọc làm gì đó tiếng u ớ cổ Huệ vang lên mỗi lúc một gấp không chịu được nữa Tuấn liều mình đẩy cửa sông vào và rồi cành tường trước mắt làm cho anh chết đứng đúng là ông chồng của bà lệ nhưng ông ta đang đè lên người cổ Huệ hết lấyhít để hai bầu ngực của cô ông làm gì thế Tuấn hếtt lên người đàn ông giật mình nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị Tuấn với một cây gậy gần đó đập một nhắt vào đầu bất tỉnh nhân sự. Huệ quá sợ hãi, cô chui rút vào một góc rồi bưng mặt khóc. Tất cả chuyện này là sao? Tôi không hiểu gì cả, tôi... Tuấn bất lực khi anh đang quá hoang mang, nhưng cùng lúc ấy từ bên ngoài, một cây bóng người hớt thải chạy vào. Huệ, Huệ ơi, con ơi! Và thật bất ngờ người đó chính là ông Mỹ. Ông ta đào mắt lia lia khi thấy Huệ. Ông liền lao tới ôm chầm lấy cô. Đối với Tuấn mà nói không khác gì anh từ trên trời rơi xuống. "Chu Mỹ, cái gì thế này? Chu Vô Hội hai người." Ông ấy thở dài thều thào mà nói. "Được rồi, chuyện đến tới nước này tôi cũng xin kể lại. Khi bị kịch cuộc đời của mình vào 20 năm trước, khi mà nhận thông tin người dân phản ánh về việc một người phụ nữ bị họ hành hung đánh đập, gọi là phụ thủy vì gây nên chận hạn hắn, tuy vốn không có tin Cho nên mới tìm đến tận nơi xem thế nào. Vì sợ gây hoang mang cho mọi người cho nên tôi chọn buổi đêm. Ông ấy là một đêm không trăng không sao, tôi đứng trước căn nhà này. Cái tiếng gọi nhưng mà chẳng quay trả lời cả. Thế cửa không khóa tôi mới mở ra. Tôi thấy bà Cúc đang nằm ở trên giường thiêu thiêu ngộ. Tôi cũng định đi ra nhưng mà bà ấy tỉnh giấc. Gọi tôi lại kể hết những uất ức của lòng mình. Bà ấy bảo là bãi không phải là phù thủy gì cả. Và rồi chuyện gì đến cũng đến Thì tôi chót động lòng thương cảm cho nên Sau cái đêm oan trái ấy Bà Cúc có thai Tất nhiên tôi không thể nhận Nhưng mà vẫn chu cấp đầy đủ cho bà ấy Tôi không thể nào ngờ được rằng Cây kim trong bọc có ngày lòi ra Bà vợ tôi phát hiện trong một lần Tôi tích thăm hai mẹ con của Cúc Bà ta lầm ấm lên Trước sức ép ấy và cũng để cho tôi được yên ổn Bà Cúc đã chọn cách tự tử Đã vậy chết rồi còn không được yên Suốt ngày bái bị vợ tôi bêu diếu khắp nơi, tôi tỉnh như là một thằng khốn nạn vậy, chẳng thể làm được gì ngoài ôm con bé Huệ và trong lòng mà khóc nghẹn. Từ ấy trở đi, ngày nào tôi cũng đem đồ ăn vào cho nó. sao vợ phát hiện thì sợ, nhưng mà tôi không thể để cho con bé nó chịu khổ. Rồi biến cô đến, vợ tôi bảo là trông thấy hồn ma của bà Cúc hiện về để báo oán. Không biết là có thật hay không, nhưng mà rồi bái cũng tự tử. Hai người phụ nữ trong đời của tôi ra đi như cách như vậy. Tôi chỉ còn lại một mình con Huệ mà thôi. Nhưng rồi lại thêm một lần nữa tôi hèn nhắc không dám công khai nó Con bé ngày một lớn tôi cũng sợ nhiều thứ sẽ lầm hại nó. Cho nên vẫn âm thầm lan truyền cái tin đồn mê tín đó. Cốt là để cho không ai dám bén mảng tới. Cậu biết không tôi lại sai lầm rồi. Chính sự hoang vắng heo hút của đứa con bé ở đây đã thu hút con quỷ đội lút người này tới. Nó hành hạ con bé không biết bao lần. Con Huệ nó thương tôi lắm. Thằng chó đó nó uy hiếp là sẽ công khai sự thật cho nên là nó không dám nói nửa lời. Cậu còn nhớ cái buổi đêm chúng ta nhậu không? Cái phần đuôi cá đó là tôi đem cho con Huỳ ăn. công nhỏ có như vậy mà tôi mới chứng kiến cái hành động thú tính đó. Nhưng mà sức tôi không làm được gì. Lại đang nhậu cho nên hậu quả bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Tôi tưởng mình đã không còn được nhìn thấy con gái. Nhưng may mắn tôi đã tỉnh lại nhớ thấy con bé cho nên là tôi liền tức tốc chạy đến đây. Ngay sau câu chuyện của ông Mỹ, phải nói là có nằm mơ thì Tuấn cũng không thể ngờ được sự thật này. Anh há hốc mồm kinh ngạc. Ông Mỹ và Huệ ôm nhau quả linh khóc. Công an nhanh chóng gọi đến bắt tên yêu dâu sành đó. Mọi thứ cuối cùng cũng được công khai, không biết người dân trong xã nghĩ thế nào hay có tin không. Nhưng trước mắt thì cha con của ông Mỹ có thể đoàn tụ, đường đường chính chính chăm sóc lẫn nhau. Sau rất nhiều biến cố và thiệt thòi Huệ vẫn được hết mực yêu thương. Chính điều này đã chứng tỏ tuy bí mật được giấu kiến suốt bao nhiêu năm trời, nhưng ông Mỹ vẫn chứng tỏ được tình cảm của mình cho con gái. Hai năm sau thì một đám cưới được tổ chức ngay tại căn nhà đơn sơ của ông Mỹ, Huệ đã cưới chồng và danh tính chú rể không ai khác chính đã Tuấn. Anh diện một bộ vét bánh bao đưa mắt nhìn vợ mình trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, thứ mà tưởng chừng như Huệ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được mặc. Cả hai nắm tay của nhau bước đi trước hàng chục, hàng trăm cặp mắt say mê và ngắm nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net